Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết rằng đồng hương đã biết cho nên cứ lâu lâu lại dở trò Hiệu tới sát sau lưng giật cái phone trong tay Công đưa lên app vào tay mình và nói tiếp ý của Công Michael hả bán mức đất 800 ngàn để nhớ ghé chợ mua thùng mì gói nha à, tuần nay không có gì ăn đói thấy mẹ Bị chọc quê bất ngờ nhưng Công không giận gã cười hề hề bắt tay Hiệu rồi cả hai cùng ngồi gã nghiêng đầu hỏi nhỏ Hiệu còn tiền cho tôi mượn đỡ hai trăm mấy bữa này đói quá hết cả tiền đổ xăng Hiệu khinh khỉnh nhìn công chua chát đáp hai chục còn không có nói gì hai trăm công ngắt lời ừ hai chục cũng được thèm tô phở quá cả tuần nay ăn toàn mì gói cầm hơi Hiệu lại hạ giá và nhấn mạnh ông hỏi hai đồng tôi cũng không có rứt lời Hiệu bưng ly trà của công uống cạn rồi nhìn công tò mò hỏi ông nói ông hết tiền mà sau nay mặt mũi tươi giói vậy Công ngưỡng người khoan khoái đáp Tôi vừa tấm được căn nhà Hiệu chố mắt hỏi lại Ông bán cho ai vậy Thời buổi này mà có người mua nhà Công phì cười Bán đâu mà bán Tôi biếu không cho thằng cha chủ chợ Đông Hải Năn nỉ mãi thằng cha nó mới chịu lấy Để ngân hàng kéo thì mình mất credit Về sao vay mượn không được Tặng cho người ta Thì tuy là mất nhà nhưng mà còn credit Ông biết không Thiếu điều tôi lệ thằng cha Đông Hải Nó mới chịu lấy dùm tới căn nhà Rồi công giang rộng hai tay khoan khoái nói. Từ nay tôi rảnh nợ, đỡ nhức đầu. Tính ra tôi chỉ mất có hơn một trăm ngàn. Mừng hết lớn. Hiệu nói vài lời chúc mừng công. Đã tặng được căn nhà. Rồi chẳng chầm ngâm uống thêm tách trà nữa trước khi chia tay. Ba hôm sau Hiệu không có nhà. Quỳnh và hai con đang ngồi đong đưa trên ghế xích đu. Ở sân sau thì vợ chồng chủ chợ Đông Hải tìm đến. Thả nhiên men theo lối hông. Sa thẳng vườn sau. Quỳnh ngạc nhiên đứng dậy niềm nở nói. Ủa? Ông bà thì minh hựu hả? Nhà tôi đi vắng. Ừm ông bà có hẹn trước không? Mới ông bà vào chơi. Chủ trọ dường như không thèm chú ý đến lời của Quỳnh, cả hai vợ chồng nghênh ngang đi tới đi lui, ngắm nghía từng góc cạnh của căn nhà còn khá mới và vợ nói. Ừm tôi tới ngang ghé vô coi nhà, đâu có hẹn trước đâu. Quỳnh chớp mắt nhìn hai vợ chồng, nghĩ đến cha mẹ và anh em sắp qua, Quỳnh hoảng hốt tiến lại hỏi. Ơ, bố chồng tôi tới đến, đến bán căn nhà này cho ông bà hả? Ủa sao ông ấy không muốn nói gì với tôi cả Chủ trợ nhìn Quỳnh thương hại Hừ một tiếng rồi biểu môi đáp Bán cái gì mà bán Ông ấy năn nỉ tặng không cho vợ chồng tôi Mà tụi tôi còn đang lưỡng lựa Không biết có nên lấy hay không đây này Quỳnh tái mặt troáng váng Nhưng chưa kịp nói gì Thì bà chủ trợ tỏ ra nhân đạo hơn Dịu dàng bảo Quỳnh Mấy bữa này Ngày nào chồng chị cũng ghét tiệm tôi Năn nỉ tụi tôi làm phước Lấy ruồng cho ông căn nhà này Với lại ba căn phố Tôi thấy hoàn cảnh ông ấy tội nghiệp Nên thì có ý giúp đỡ ông ấy Nhưng mà nói thật tôi thì chỉ ưng một căn này thôi Tôi có nói với ông ấy là nếu mà muốn tôi lấy bốn căn Thì phải đưa thêm tôi hai chục nghìn tiền mặt Để tôi sửa lại mấy thứ lặt vặt thì mới cho thuê được Xứt lời hai vợ chồng tự tiện mở cửa sau Khiên ngang bước vô nhà và chia nhau đi quan sát Đương nhiên coi như họ đã là chủ căn nhà này rồi Quỳnh đứng ngây người nhìn theo chưa hiểu tại sao chồng nàng lại phải điêm biếu hết nhà cửa cho cặp vợ chồng kinh kiệm này. Tặng không mấy căn nhà mà còn phải đưa thêm tiền người ta mới chịu lấy. Chuyện đời sao lại lạ lùng đến thế này. Nước mắt nàng trào ra thật nhanh, nàng nghĩ đến gia đình sắp qua và dùng mình thể hiện ra trước mắt một ngõ cột cực kỳ tăm tối.